Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Em này, không biết mấy lá cửa nhỏ này họ làm gì mà cắm ở đây nhỉ, còn có cả chân nhang nữa này. Thu cũng thắc mắc nhiều vòng. Hai người cũng không ai biết những lá cửa đó cắm ở đây nhằm mục đích gì. Đi tiếp lại góc trong cùng xem thế nào. Nơi đây cũng y như bên kia, cũng có những lá cửa nhỏ và chân nhang. Hai người quay ra ngoài nơi ba mẹ đang đứng nói chuyện. Người hàng xóm đã về từ lâu, chỉ còn hai người đang nói chuyện rôm rả. Thầy Thu và phòng ra, mẹ Thu nói: "Thế nào, anh chị ưng chưa? Chứ tôi là tôi ưng cái nhà này rồi. Hay con mua đi, mẹ đổi nhà mẹ cho hai đứa này." Mẹ Thu vừa nói vừa cười, không biết là bà nói đùa hay nói thật. Phòng ngay được sự đồng ý của mọi người thì nói: "Vậy để con gọi cho anh Hải qua nhà mình làm hợp đồng luôn nha, chứ để lâu con sợ có người hớt tay trên mất." Cả ba người gật đầu, phòng lấy điện thoại trong túi ra gọi điện thoại cho Hải. Sau vài hồi chuông thì đầu dây bên kia có tiếng người trả lời. Alo, anh nghe này Phong ơi." Phong trả lời, "Dạ em chào anh Hải. Tình hình căn nhà thì em dẫn ba mẹ em xem xét rồi. Em lấy anh ạ. Bây giờ anh có rảnh không? Qua nhà làm cho em cái giấy cọc nhà về ạ." Hải bên kia nghe Phong đồng ý thì vui mừng trong lòng, hằn hấp tấp trả lời, "Được được, em đợi anh một chút, anh vừa xong việc đang trên đường về anh qua ngay." Hải vội chạy về nhà cầm sổ đỏ, giấy ủy quyền mà trước đó không lâu Hoàng có về làm ủy quyền lại toàn bộ ngôi nhà lại cho Hải bán. Khoảng 45 phút sau thì Hải chạy đến. Thấy bốn người đang đứng, Hải chạy lại bắt tay cha mẹ Thu và Phong, chào hỏi nhiệt tình. "Cháu chào cô chú, chào hai em. Cháu mới đi việc về, để cô chú và em đợi hơi lâu. Mong mọi người thông cảm ạ. Cháu đã đem đầy đủ giấy tờ đến rồi, bây giờ mình làm giấy cọc luôn nha." Giấy đặt cọc được viết bằng tay nhanh chóng. Phong chạy đi qua mấy nhà hàng xóm gần đó nhờ người ta làm chứng ký giúp. Người đầu tiên chính là bác hàng xóm khi nãy qua nói chuyện với ba Thu. Vừa thấy phòng gõ cửa, bác ấy ra mở cửa rồi hỏi: "Trọng cháu, cháu, có chuyện gì thế? Gia đình chưa về à?" Phòng chào lại rồi nói: "Dạ, cháu chào chú, cháu quyết định mua ngôi nhà bên đó, cháu nhờ chú giúp cho cháu xin một chữ ký làm chứng để cháu làm giấy đặt cọc nhà." Phòng nói xong đưa tờ giấy về phía trước cho bác hàng xóm. Ông ấy cầm lên đọc, rồi định đưa tay lấy cây bút từ tay phòng đưa ra thì ông ấy nói: "Cháu suy nghĩ kỹ chưa?" Bác nói, mong cháu đừng có buồn. Ngôi nhà có vấn đề về tâm linh, còn vấn đề gì thì bác cụ không dám nói, mua là quyền của các cháu, bác chỉ là hàng xóm thôi. Được bút bác ký cho. Phòng ngay bác hàng xóm nói ngôi nhà có vấn đề tâm linh, cùng hỏi lại. Bác ơi bác, bác nói rõ cho cháu biết ngôi nhà đó làm sao ạ? Bác ở đây chắc biết rõ, chứ cháu ở nơi khác đến, mong bác chỉ bảo ạ. Bác hàng xóm nói, bác cũng không biết có chuyện gì, chỉ thấy tới đến nhà đó đều thui thầy về cũng nhà. Trước đây cũng có một vài gia đình đến thuê ở. Nhưng dọn dẹp hôm trước thì hôm sau chẳng thấy họ nữa, rồi dần dần cả năm nay bỏ không vậy đó. Phòng ngày bác ấy kê thì cũng dùng bình trong lòng, bởi hôm trước cậu vào xem căn nhà cũng có cảm giác rờn rợn, nhưng mà cậu vẫn quyết định mua, bởi vì phong chẳng tin bao chuyện ma quỷ lắm, nhưng cậu vẫn có một quan niệm, có thờ có thiêng, có kiêng có lành, mình không làm gì họ thì họ cũng không làm gì mình. Chương 2. Nhà mới. Quyết tâm mua căn nhà nên sau khi từ nhà bác hàng xóm ra, Phong đi đến ba nhà nữa, có một bác gái cũng nói nhà nó có ma, nhưng Phong bỏ ngoài tai. Sau khi xin xong bốn chữ ký của người làm chứng, Phong quay về căn nhà nơi Hải và ba mẹ vừa đang đợi. Thủ tục diễn ra nhanh chóng, mấy người đưa nhau đến ủy ban phường gần đó để đóng dấu giấy tờ ủy quyền của Hoàng cho Hải. Sau khi xem xét xong xuôi, Phong cọc cho Hải trước 50 triệu, hẹn khi nào làm xong giấy tờ chuyển nhượng sang tên đối chủ trụ thì sẽ giao hết số tiền còn lại. Tạm biệt hài, cả nhà Phong đi ăn một bữa mừng cho đôi bạn trẻ có nhà mới để ở. Trong bữa cơm thân mật, ba Thu hỏi Phong Con tính khi nào sửa lại ngôi nhà để ba nói bạn ba làm cho, vừa an tâm mà vừa không lo bị bóp giá tiền. Phong suy nghĩ một lúc thì nói Dạ cái này chắc để đi xem ngày đã ba ạ. Con cũng chưa xem ngày lành tháng tốt nên con chưa quyết định được ạ. Chắc con nhờ mẹ xem giúp ạ. Mẹ Thu nghe Phong nói thì gần đầu bà nói Con yên tâm đi, bà mẹ sẽ lo cho hai đứa mấy khoản này hai được cái lo việc nhà cửa, giám sửa những thứ gì đi, lên kế hoạch trước đi nha. Giấy tờ sang tên đổi chủ, Hải làm rất nhanh, chỉ trong vòng 20 ngày đã giao lại cho phòng. Chung tiền hoàn tất, cả phòng và Thu đều vui mừng, bởi vì đã có một mái nhà nhỏ để trú ra trú vào. Mẹ Thu cũng đi xem ngày hoàn tất. Sau khi nhận nhà mấy ngày cũng được ngày đẹp. Ba mẹ vợ của phòng đã kêu thơ đến, chuẩn bị vật liệu đầy đủ cho công việc sơn sửa lại ngôi nhà. Đúng ngày lành tháng tốt, một bàn cúng linh đình được dọn ra. Mẹ vợ phong như một vị thầy cúng có tiếng ở Con Tum đến cung kiến đàng hoàng. Sau khi phần lễ cúng xong, ông thầy xin phép ra về, trước khi về ông thầy có Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net